13. Những lợi lạc lớn lao nhất của bệnh tật Kết thức tu tập cốt lõi nhất là sử dụng bệnh tật và tất cả các vấn đề bất ổn khác nữa để phát sinh Bồ Đề Tâm. Tâm vị tha mong ước thành tựu giác ngộ vì lợi lạc của chúng sinh hữu tình. Tư tưởng từ bi trong Bồ Đề Tâm là giáo huấn cốt lõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Đề Tâm là dược phẩm tốt nhất là đề mục thiền định tốt nhất, là sự tu tập tâm linh tốt nhất. Sống một cuộc sống với Bồ Đề Tâm là phương pháp tốt nhất để chăm sóc sức khỏe của chúng ta và là cách tốt nhất để chữa các bệnh nan y như ung thư, S cũng như bất kỳ bệnh tật nào khác. Bồ Đề Tâm mang đến sự bảo vệ tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta. Bồ Đề Tâm là buông bỏ cái tôi và thương yêu chăm sóc người khác. Cái tôi là nguồn gốc của mọi vấn đề bất ổn về tình cảm của chúng ta và là nguồn gốc của tất cả chướng ngại ngăn cản thành công và hạnh phúc của ta, cũng như ngăn cản không cho ta mang hạnh phúc và thành công đến cho vô số chúng sinh hữu tình. Các chúng sinh khác chính là nguồn hạnh phúc của chúng ta. Hạnh phúc tạm thời mà chúng ta hưởng được trong đời này cũng như hạnh phúc tối thượng của sự giải thoát và giác ngộ phiên mãn. Bởi vì, Bồ Đề Tâm, tâm vị tha yêu thương chăm sóc người khác và tìm cách mang hạnh phúc đến cho họ, được phát sinh dựa vào sự hiền hữu của chúng sinh hữu tình đang đau khổ. Cho nên, ta có được mọi hạnh phúc là nhờ sự tử tế của các chúng sinh khác. Bồ Đề Tâm cũng là người bạn tốt nhất của chúng ta, Các người bạn ngoài đời có thể thay đổi, nhưng Bồ Đề Tâm thì luôn luôn không thay đổi. Bồ Đề Tâm không bao giờ thay đổi và không bao giờ lừa dối chúng ta. Bồ Đề Tâm không bao giờ hãm hại chúng ta, ngược lại luôn đem lại lời lạc đến cho chúng ta cũng như các chúng sinh khác. Bồ Đề Tâm là người bạn tốt nhất, đáng tin cậy nhất. Bồ Đề Tâm cũng là phương tiện tốt nhất để gặt hái thành công trong đời này cũng như các đời sau, đặc biệt là sự thành công trong việc thành tựu giải thoát và giác ngộ phiên mãn. Thành công là một sự kiện duyên sinh tương thuộc. Nó tùy thuộc nhân và duyên. Thành công trong việc tìm thấy hạnh phúc phải đến từ một nhân đặc biệt, một thiện nghiệp, và nhân này phải đến từ một ý định tốt. Với Bồ Đề Tâm, tức là suy nghĩ mang lợi lạc đến cho chúng sinh hữu tình. Người ta có thể tích lũy công đức vô lượng, tức thiện nghiệp. Như Ngài Tịch Thiên đã nói trong nhập Bồ Tát Hạnh, một người dù trên thực tế không tham dự vào việc làm lợi lạc cho người khác, nhưng chỉ với ý muốn thôi thì người đó cũng đã tích lũy công đức lớn lao như bầu trời. Chỉ đơn thuần bằng ý muốn làm lợi lạc cho người khác cũng đã tích lũy một bầu trời công đức. Nên Bồ Đề Tâm là phương tiện tốt nhất để đạt được thành công, trong việc tìm thấy hạnh phúc. Đây là cách giải thích hợp lý về việc Bồ Đề Tâm là suối nguồn của thành công. Cách giải thích này cũng có thể áp dụng vào việc tìm kiếm sự giàu có. Có được Bồ Đề Tâm, chúng ta trở thành bạn của tất cả chúng sinh hữu tình. Nếu chúng ta cảm thấy có sự xa cách với chúng sinh hữu tình, như thể có một bức tường ngăn cách với họ, thì Bồ Đề Tâm sẽ phá vỡ bức tường đó khiến cho chúng ta cảm thấy gần gũi với tất cả chúng sinh hữu tình. Một khi thực chứng được bồ đề tâm, chúng ta ôm trọn tất cả chúng sinh trong trái tim mình. Tâm từ, tâm bi và bồ đề tâm của chúng ta là suối nguồn của mọi hạnh phúc và thành công của ta và của tất cả vô số chúng sinh hữu tình. Dù cho có bị ốm đau hay được khỏe mạnh, nhưng với bồ đề tâm, cuộc sống của chúng ta luôn luôn có lợi cho người khác. Mọi sự mà chúng ta làm luôn luôn là lợi lạc cho các chúng sinh hữu tình. Cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng có lợi, vì chúng ta luôn sống vì người khác. Với cách sống này, mục đích cuộc sống của chúng ta sẽ được hoàn mãn. Phát triển Bồ Đề Tâm là cách thức nhanh và mạnh liệt nhất để loại trừ hết các chứng ngại của hạnh phúc, đồng thời tích lũy được công đức, nhân của hạnh phúc đặc biệt là hạnh phúc tối thượng của giác ngộ phiên mãn. Nếu không có bồ đề tâm, chúng ta không thể thành tựu giác ngộ hay thành tựu được mục đích cao cả nhất của cuộc đời là mang tất cả chúng sinh hữu tình đau khổ đến bến bờ giác ngộ. Mong ước tu tập bồ đề tâm, khoáng đổi mình với người khác là mong ước tốt nhất trong tất cả mong ước. Làm sao chúng ta có thể sử dụng các vấn đề bất ổn của chúng ta Để làm phát sinh tâm giác ngộ này Chúng ta phải cứu xét nguồn gốc mọi vấn đề của chúng ta Cơ bản mà nói Tất cả vấn đề bất ổn của ta Đều phát xuất từ tâm vị kỷ Thương yêu chăm sóc cái tôi của mình Cho nên cái tôi là đối tượng Cần được vĩnh viễn loại bỏ Tất cả hạnh phúc của chúng ta Đều đến từ sự tự tế của các người khác Nên những chúng sinh hữu tình khác là đối tượng cần được thương yêu chăm sóc mãi mãi. Với lý do như vậy, chúng ta phải từ bỏ cái tôi và thay vào đó thương yêu chăm sóc các chúng sinh hữu tình khác. Để rèn luyện tâm mình trong pháp tu tập hoán đổi mình với người, chúng ta cần phân tích thật chi tiết các nhược điểm của tâm vị kỹ và tìm hiểu kỹ lưỡng những lợi lạc vô tận của sự thương yêu chăm sóc người khác. Trừ bỏ được tâm vị kỹ, Sẽ giúp chúng ta phát triển bồ đề tâm vị tha Là tâm sẽ đưa chúng ta tới hạnh phúc tối thượng của sự giác ngộ phiên mãn Và làm cho ta có khả năng dẫn dắt mọi người đến giác ngộ Đồng thời dù bản thân chúng ta không mong đợi Nhưng bồ đề tâm tự nhiên sẽ đem đến cho chúng ta những phần thưởng tạm thời Như hạnh phúc, thành công, uy tín, sự giàu có và uy lực Những tai hại của tâm vị kỷ Tại sao các tình huống trong cuộc sống trở thành những vấn đề bất ổn? Vì chúng ta sai lầm khi gắn bó ôm giữ tâm vị kỷ Hãy lấy thí dụ về các vấn đề phát sinh trong quan hệ với người thân Chính sự luyến ái nổi lên từ tâm vị kỷ đã khiến cho chúng ta không hài lòng với người bạn đời hiện tại và từ bỏ để đến với một người mới Chúng ta có thể thấy rõ là vấn đề đó sẽ không xảy ra nếu chúng ta không chạy theo tâm vị kỷ. Hơn nữa, khi chúng ta sống theo cách đồng nhất chính mình với tâm vị kỷ, chúng ta sẽ bị tổn thương khi người bạn đời của ta không còn yêu thương ta. Tại sao? Vì tâm vị kỷ bị tổn thương. Vì chúng ta đồng nhất mình với tâm vị kỷ, nên khi tâm này bị bất cứ tổn thương nào, ta cũng bị tổn thương. Cách thức đồng nhất chính mình như vậy là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn khác với thực tại của bản thân chúng ta. Khi phân tích những vấn đề mà chúng ta trải qua trong đời thường, chúng ta thấy rằng các vấn đề đó trực tiếp liên quan đến tâm vị kỷ của chúng ta. Bằng chứng của sự khám phá này là nếu chúng ta buông bỏ được tâm vị kỷ, chúng ta sẽ không còn vấn đề bất ổn nào nữa trong cuộc sống. Chẳng hạn, ta sẽ không thấy phiền muộn khi người bạn đời của ta rời bỏ ta. Khi chúng ta bị bệnh, nếu chúng ta thuận theo tâm vị kỷ, căn bệnh ấy sẽ gây phiền não cho ta. Nếu ta buông bỏ được tâm này, thì bệnh sẽ không gây phiền não cho ta nữa. Mặc dù tình huống bên ngoài giống nhau, nhưng cách thức ta ứng phó với tình huống sẽ tạo ra khác biệt rất lớn lao. Khi chúng ta nhận biết được những vấn đề gây ra bởi tâm vị kỷ, ta sẽ xem đó là nhân của bệnh và không còn xem các yếu tố bên ngoài là nhân của bệnh. Tách biệt được cái tôi sẽ khỏi tâm vị kỷ sẽ giúp chúng ta có cơ hội thấy biết tâm vị kỷ là kẻ thù đích thực của ta. Mặc dù chúng ta nhìn thấy cái tôi như là tự nó hiện hữu, như thể không liên quan gì đến tâm ta, nhưng cái tôi này không hề hiện hữu. Cái tôi có thật hiện ra trước mắt chúng ta. Nói có thật trong ý nghĩa là tự nó hiện hữu, chỉ là một ảo tưởng. Trước đây tôi đã nêu ra lý do tại sao thân này không phải là cái tôi, tâm này không phải là cái tôi, và ngay cả kết hợp thân và tâm này cũng không phải là cái tôi. Cho dù cái tôi có hiện hữu, nó thực hiện tất cả các hoạt động như ăn, ngủ, đi lại, trải nghiệm hạnh phúc cũng như các vấn đề khó khăn, nhưng nó lại không hề hiện hữu ở bất cứ nơi nào trong kết hợp của thân và tâm này. Cái tôi vốn hoàn toàn được gán đặt bởi tâm, nhưng đối với chúng ta lại có vẻ như một thực thể tự hiện hữu. Rồi chúng ta tin vào cái tôi tự hiện hữu này, và chúng ta thương yêu chăm sóc nó như thể nó quý báu nhất, quan trọng nhất so với vô số chúng sinh hữu tình khác. Vì thế mà chúng ta cho rằng việc quan trọng nhất trên đời là loại bỏ mọi vấn đề khó khăn cho cái tôi này và đạt được hạnh phúc cho nó. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta đang thương yêu chăm sóc cho một ảo tưởng. Khi chúng ta phân tích đối tượng, vốn là nền tảng của tâm vị kỷ, chúng ta không tìm thấy có gì ở đó để chăm sóc, chỉ là sự trống không. Khi chúng ta không suy xét lại, mà chỉ một mực tin vào cái ảo tưởng đó, thì dường như thể có một cái tôi thật đáng được thương yêu chăm sóc. Đây là bản chất tâm vị kỷ của chúng ta. Vì tâm không phải cái tôi, vậy làm sao tư tưởng vị kỷ lại có thể là cái tôi? Cái tôi không phải là tư tưởng vị kỷ. Tư tưởng vị kỷ không phải là cái tôi. Chúng hoàn toàn khác nhau. Tư tưởng vị kỷ chỉ là một trong những thực thể được gán đặt tên gọi cái tôi. Chúng ta phải hiểu điểm này thật rõ ràng. Vì chúng ta chưa phát sinh được trí tuệ qua sự hiểu biết về bản chất tuyệt đối và tương đối của các hiện tượng nên mới có những cái nhìn sai trái của vô minh. Xem tâm vị kỹ là cái tôi, và chúng ta tin là cái tôi không thể hiện hữu mà không có tâm vị kỹ. Và nếu tâm này quả thật đồng nhất với cái tôi, thì hẳn sẽ có nhiều sai lầm nối tiếp theo nhau. Bởi vì có 84.000 phiền não, nên sẽ có 84.000 cái tôi. Và trong trường hợp này, mỗi khi đi lại, chúng ta hẳn phải mua vé tàu xe cho hàng ngàn cái tôi. Và chúng ta lẽ ra phải có hàng ngàn người cha, người mẹ. Và vì mỗi bậc cha mẹ đều có hàng trăm ý niệm thiện và bất thiện, nên mỗi một ý niệm đó hẳn cũng là một cái tôi. Và khi chúng ta lập gia đình, hẳn sẽ không có chuyện một vợ một chồng vì chúng ta phải cưới đến hàng ngàn người phối ngẫu. Rõ ràng điều này hoàn toàn trái ngược với kinh nghiệm thật của chúng ta. Lại nữa, nếu tâm vị kỹ là cái tôi, Thì lẽ ra cái tôi phải ngừng dứt Khi tâm vị kỷ ngừng dứt Điều này có nghĩa là Một cái tôi có đó Nhưng không thể thực hành bồ đề tâm Và không thể thành tựu giác ngộ viên mãn Với các nhận thức vô minh của chúng ta Chúng ta xem tâm vị kỷ là cái tôi Và chúng ta nghĩ rằng Không thể nào cái tôi hiện hữu Mà không có tâm vị kỷ Nhưng tâm này không độc lập Nó hiện hữu tùy thuộc vào các nhân và duyên Và như vậy Nó có thể bị loại bỏ bởi các nhân và duyên khác. Chẳng hạn, chúng ta có thể loại bỏ nó bằng sự rèn luyện tâm trong pháp tu khoáng đổi mình với người, tức là học cách buông bỏ cái tôi và thương yêu chăm sóc người khác. Làm sao khoáng đổi mình với người? Bằng cách nào để làm được việc chăm sóc người này thay vì chăm sóc mình? Hãy cứu xét việc ta đã nhận thân thể này từ cha mẹ ta. Thân ta ban đầu là một phần của thân thể cha mẹ ta và thân cha mẹ ta cũng có được từ thân thể của người khác nữa. Bây giờ ta gắn đặt danh hiệu cái tôi lên thân này và thương yêu chăm sóc nó dù cho nó bắt nguồn là một phần thân thể của cha mẹ ta. Tương tự như vậy vì cái mà ta gọi là người khác đó hoàn toàn chỉ là một nhãn hiệu mà tâm ta gắn đặt lên thân của người khác. Nên tâm ta có thể xoay đổi chuyển từ thương yêu chăm sóc mình sang thương yêu chăm sóc người khác. Đây là cách giải thích hợp lý cho việc chúng ta có thể chuyển đổi từ việc thương yêu chăm sóc chính mình sang thương yêu chăm sóc người khác như thế nào. Có hai cách suy nghiệm để nhận ra được tất cả các vấn đề bất ổn của chúng ta đều xuất phát từ tâm vị kỷ như thế nào. Cách phân tích thứ nhất là thấy rõ các vấn đề bất ổn của ta xuất phát từ các nghiệp bất thiện thực hiện do tâm vị kỷ như thế nào? Thiền định về các tai hại của tâm vị kỷ cũng là thiền định về nghiệp. Nó là cách thức bao quát và rất hiệu quả để suy ngẫm về nhân của khổ đau. Có quá nhiều vấn đề bất ổn của chúng ta liên quan đến 10 bất thiện nghiệp và các hành vi bất thiện này được thực hiện bởi thái độ vị kỷ của ta. Không hề có nghiệp bất thiện Tức nhân của khổ đau nào tự nó hiện hữu, Nó được tạo ra bởi tâm vị kỷ của chúng ta Cách phân tích thứ hai ngắn gọn hơn Là thấy rõ các vấn đề bất ổn hiện nay của chúng ta Liên quan trực tiếp đến tâm vị kỷ như thế nào Và tất cả các vấn đề chúng ta trải qua Đều có mối quan hệ tức thời với tâm vị kỷ của ta như thế nào Nếu chúng ta thuận theo tâm này Ta phải hứng chịu các vấn đề bất ổn trong cuộc sống Nhưng ngay giây phút chúng ta nhận biết rõ ràng về tâm vị kỷ và tự tách mình ra khỏi nó, ta sẽ thôi không còn vấn đề bất ổn nào nữa trong cuộc sống. Khi chúng ta không phân tích thực tại của đời sống, ta có thể cho rằng tâm vị kỷ là nên thuận theo. Đặc biệt, văn hóa phương Tây khuyên chúng ta rằng tâm vị kỷ có ích và nó bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên, nếu ta sử dụng trí tuệ để suy xét sự thật của điều này, Ta thấy đó chỉ là một ảo tưởng. Trong thực tế, tâm vị kỷ liên tục gây hại cho ta. Nó hủy hoại ta và hạnh phúc của ta. Nó ngăn cản ta đạt được mọi sự thành công, tạm thời cũng như vĩnh viễn. Mọi vấn đề bất ổn xảy đến trong cuộc sống đều do chúng ta tạo ra. Tất cả các vấn đề của ta xuất phát từ tâm vị kỷ của chính ta không phải đến từ ai khác. Tâm ta là nhân chính của các vấn đề kể cả bệnh tật của ta. Điều rõ ràng là người có tâm vị kỷ mạnh liệt luôn có ít hạnh phúc và bình yên, cũng như hay gây ra nhiều vấn đề rắc rối cho người khác. Những người như vậy đi đến bất cứ nơi đâu cũng luôn gây ra sự bất hòa. Khi chúng ta còn bị tâm vị kỷ chi phối, chúng ta luôn canh ghét với bất cứ ai vượt hơn ta về sự giàu có, học vấn hay quyền lực. Chúng ta canh đua với những người chúng ta xem là ngang hàng với mình. Và chúng ta cảm thấy cao ngạo với những người ta xem là thua kém. Khi gặp bất kỳ ai, tâm vị kỷ đều thúc đẩy chúng ta phát sinh những tư tưởng điên đảo và tạo nghiệp bất thiện. Tâm vị kỷ liên tục hành hạ chúng ta. Nó chẳng bao giờ để chúng ta yên, mà luôn khiến ta phải chịu nhiều lo âu, sợ hãi. Nó cũng làm ta phải đau đớn vì tham lam, sân hận, ganh tịnh cao ngạo và những tâm mê làm khác. Từ chữa trị mình khỏi căn bệnh vị kỷ là việc hết sức quan trọng. Vì thái độ sống vị kỷ là nguồn gốc của quá nhiều điều bất hạnh, của sự tuyệt vọng, cô đơn và căng thẳng. Nếu chúng ta làm mọi việc chỉ để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, thậm chí chỉ trong một đời này thôi, thì động cơ vị kỷ đó sẽ khiến chúng ta căng thẳng. Tâm vị kỹ cũng khiến chúng ta luôn cố giành lấy phần thắng lợi cho riêng mình và để cho kẻ khác thua thiệt. Và điều này có nghĩa là trên thực tế chúng ta bị bắt buộc phải tạo ra nhân của thất bại về sau. Điều này sẽ mang đến chúng ta sự thất bại thua thiệt trong hàng ngàn đời sau và tạo ra các chướng ngại cản trở sự giác ngộ. Chính tâm vị kỹ ngăn cản không cho chúng ta phát sinh tâm bi mẫn Xót thương người khác đang bị khổ đau và ra tay giúp đỡ họ. Nó cũng ngăn cản chúng ta phát triển trí tuệ. Tâm vị kỹ cũng ngăn chúng ta thực hành thiền định và chấm dứt mọi khổ đau. Nó ngăn không cho chúng ta đạt được hạnh phúc tối thượng của sự giác ngộ phiên mãn. Do đó, chúng ta phải sử dụng từng vấn đề mà chúng ta đang trải qua như một vũ khí để phá trừ tâm vị kỹ, kẻ thù thực sự của ta. Đối với từng vấn đề mà tâm vị kỷ đưa đến Ta hãy trả lại cho nó để phá trừ nó Ví dụ, khi chúng ta bị chỉ trích Thay vì thấy chính mình là đối tượng bị chỉ trích Chúng ta nên chuyển đối tượng và dùng sự chỉ trích đó Như là một vũ khí để phá trừ tâm vị kỷ của ta Ngay lập tức chúng ta nên nghĩ rằng Đây chính là những gì tôi cần để phá trừ tâm vị kỷ của tôi Vốn thường xuyên hành hạ tôi Nó cả ngăn hạnh phúc tạm thời và hạnh phúc tối thượng của tôi và gây ra tất cả các vấn đề bất ổn cho tôi. Tâm vị kỷ của tôi còn gây hại cho chúng sinh khác trực tiếp hay gián tiếp từ đời này sang đời khác. Nếu chúng ta suy ngẫm theo cách này, chúng ta sẽ thấy sự chê bai và những điều không mong muốn khác là hữu ích và cần thiết vì chúng giúp ta phát triển tâm và hướng đến một cuộc sống tốt hơn. Tâm vị kỷ là một căn bệnh Và sự che bai chỉ trích là liều thuốc có thể chữa được căn bệnh kinh nhiên này của tâm ta. Chúng ta nên nhận ra rằng tâm vị kỷ là kẻ thù thật sự của ta. Trong khi bệnh tật, sự che bai chỉ trích cũng như mọi vấn đề bất ổn khác đều là vũ khí có thể phá trừ tâm vị kỷ đó. Chúng ta nên vui vẻ tiếp nhận vấn đề và trả lại cho tâm vị kỷ để phá trừ nó. Kẻ thù luôn gây hại cho ta. Nó đã gây hại trong quá khứ. Nó đang gây hại bây giờ và nó sẽ gây hại cho ta trong tương lai. Nhận thức rằng các vấn đề bất ổn là có hại cho chúng ta sẽ tan biến khi ta trả những vấn đề bất ổn đó lại cho tâm vị kỷ. Các vấn đề bất ổn sẽ không còn khiến ta bận tâm vì ta thấy rằng chúng đang làm lợi ích cho ta bằng cách giúp ta có khả năng phá trừ tâm vị kỷ. Kẻ thù luôn mang đến tất cả các vấn đề bất ổn cho ta và khiến ta luôn không được hạnh phúc, không được hài lòng. Những lợi lạc của việc thương yêu, chăm sóc người khác Các chúng sinh hữu tình là nguồn gốc tất cả hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta có được hạnh phúc trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều là nhờ sự tự tế của các chúng sinh hữu tình. Chẳng hạn, các chúng sinh hữu tình chính là các điều kiện tức các duyên để chúng ta có được một thân người tái sinh quý báu này và để thân thể này của chúng ta được sống lâu trong môi trường an toàn và thanh thản. Các duyên này sở dĩ có được là nhờ trong quá khứ ta đã có những thiện hạnh, sống theo giới nguyện, không giết hại chúng sinh khác. Như tôi đã giải thích trước đây, chúng ta có được bốn loại quả hạnh phúc khác nhau khi chúng ta tạo được nhân thiện hạnh sống theo giới nguyện này. Một là chúng ta có được thân người quý báu, Hai là chúng ta sẽ được sống lâu, tức là có quả giống như nhân đã tạo. Loại thứ ba là quả báo phụ thuộc. Chúng ta được sống ở nơi ít nguy hiểm, ít sợ hãi, và chúng ta có được cuộc sống thoải mái, tiện nghi. Và loại thứ tư là trong đời này chúng ta lại tu tập giới nguyện, không giết hại. Sự tu tập này sẽ tạo ra quả báo giống như nhân. Mỗi một thiện nghiệp trong 10 thiện nghiệp, tức thập thiện, Đều sẽ đưa đến các quả hạnh phúc tương tự như cách trên Do vậy, cơ bản mà nói Tất cả hạnh phúc mà chúng ta có được trong cuộc sống hằng ngày Đều có liên quan mật thiết đến các thiện hạnh Mà chúng ta đã làm trong các đời quá khứ Điểm chính mà tôi muốn nêu ra là Tất cả hạnh phúc mà chúng ta có được Là nhờ vào sự tử tế của các chúng sinh hiểu tình Hãy lấy đời tái sinh thân người hoàn chính này làm ví dụ Đây là thân người đang cho chúng ta cơ hội phát triển tâm và thành tựu hạnh phúc tạm thời cũng như hạnh phúc vĩnh cửu như chúng ta mong muốn. Thân người này cũng cho phép chúng ta giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ và nhân của khổ đau và mang hạnh phúc đến cho họ. Chúng ta nhận được thân người tái sinh hoàn chỉnh này và kể cả các nhân của thân người là việc đã giữ giới nguyện không giết hại, đã bố thí cúng dường đã hồi hướng công đức cho việc tái sinh được thân người hoàn chỉnh, là nhờ vào sự tử tế của những chúng sinh hữu tình khác. Nếu không có các chúng sinh hữu tình khác, thì chúng ta không có cơ hội tu tập giới hạnh. Chẳng hạn, khi thực hành giới không giết hại, chúng ta thực hiện lời thể nguyện đó trong mối quan hệ với từng chúng sinh. Thân người tái sinh hoàn chỉnh của ta có được là tùy thuộc vào sự tử tế của từng chúng sinh đang hiện hữu. Từng công đức chúng ta có khả năng tích lũy cũng như từng hạnh phúc mà chúng ta có thể dâng tặng cho tha nhân đều tùy thuộc vào sự tử tế đó. Chẳng hạn, mỗi lần chúng ta phát khởi một nguyện lực với Bồ Đề Tâm thì ta sẽ tích lũy được vô vàng công đức và điều này sẽ dĩ thực hiện được là nhờ vào sự tử tế của từng chúng sinh hữu tình. Chúng ta cũng sẽ đạt được các đời tái sinh tốt đẹp trong tương lai nhờ vào sự tử tế của từng chúng sinh vì việc tạo được các nhân trong một kiếp tái sinh tốt đẹp, tùy thuộc vào sự hiện hữu của chúng sinh. Chúng ta cũng sẽ thành tựu hạnh phúc tối thượng vĩnh cửu của sự giải thoát, với sự chấm dứt tất cả khổ đau và nhân của khổ đau, đều nhờ vào sự tử tế của từng chúng sinh hữu tình. Bằng cách nào, con đường căn bản cho phép chúng ta đạt được điều vừa nêu trên, chính là giới hạnh. Tùy thuộc vào sự rèn luyện cao hơn về giới hạnh, chúng ta sẽ đạt được trạng thái định tâm. Tùy thuộc vào mức độ định tâm hoàn hảo, chúng ta sẽ đạt được đại trí tuệ. Vì thế, chúng ta cũng đạt được các chặng đường đưa tới giải thoát, giới, định và tuệ, tùy thuộc vào sự tử tế của từng chúng sinh để giúp ta có cơ hội tu tập giới hạnh. Thậm chí là chúng ta cũng đạt được hạnh phúc tối thượng của sự giác ngộ phiên mãn, chấm dứt mọi che chứng, và hoàn tất mọi thực chứng nhờ vào sự tự tế của từng chúng sinh. Đích đến cuối cùng của con đường Đại Thừa là giác ngộ phiên mãn, và cội gốc của nó là Bồ Đề Tâm, mà Bồ Đề Tâm thì tùy thuộc vào chúng sinh. Nếu không có sự hiện hữu của chúng sinh hữu tình, chịu đựng đau khổ, thì không có cách gì để chúng ta thực hành Bồ Đề Tâm. Do đó, mỗi chúng sinh hữu tình là cực kỳ quý báu và tử tế vô cùng. Rõ ràng hơn hết, tất cả sự tiện nghi, tất cả sự vui thích mà chúng ta hưởng thụ trong đời thường đều tùy thuộc vào sự tử tế của chúng sinh. Vô số sâu bọ đã phải chịu khổ đau và chết đi để chúng ta có thể sống trong một căn nhà tiện nghi. Và nhiều chúng sinh khác đã phải tạo nghiệp bất thiện khi gây hại và giết chết những sâu bọ đó. Chúng ta đã nhận được sự tiện nghi của một căn nhà che chở ta khỏi các nguy hại của thiên nhiên thông qua sự khổ đau Và chết chóc của vô số chúng sinh hữu tình Quần áo mà chúng ta mặc cũng thế Nhiều chúng sinh hữu tình đã chịu đau đớn và chịu chết Để cho chúng ta hưởng sự tiện nghi êm ấm của quần áo Đặc biệt với quần áo bằng lụa tơ tầm và lông thú Thì nhiều người khác đã phải phạm vào tội giết hại Chúng ta cũng có được sự sung sướng trong việc ăn uống Nhờ vào sự tự tế của chúng sinh hữu tình Ngay cả khi chúng ta uống một tách trà Hãy ăn một tô suất, vô số vi sinh vật phải chịu đau đớn và chết đi. Vô số sâu bọ côn trùng phải chịu đau và chết trên đồng ruộng để cho chúng ta ăn được hạt gạo. Và rất nhiều chúng sinh khác phải tạo nghiệp bất thiện khi làm hại chúng. Và từng hạt lúa này đã đến từ hạt lúa của mùa trước, và hạt lúa của mùa trước lại đến từ hạt lúa mùa trước nữa, vân vân. Khi chúng ta nghĩ về dòng tương tục của một hạt lúa, Chúng ta sẽ không thể tưởng tượng nổi số lượng chúng sinh đã chịu khổ đau và chết đi trong suốt quá trình rất lâu dài của một hạt lúa nhỏ bé. Cũng như chúng ta không thể nhận biết được số lượng những người đã phải tạo nghiệp bất thiện khi gây hại cho các chúng sinh đó. Vì chúng ta nương nhờ sự tử tế của các chúng sinh khác để có được tiện nghi và các phương tiện phù thích trong cuộc sống, nên chúng ta không thể nào sử dụng các tiện nghi và nhiều thứ khác nữa Chỉ với suy nghĩ duy nhất là vì hạnh phúc của riêng mình Thái độ như vậy sẽ rất tàn nhẫn đối với các chúng sinh khác Vì họ là nguồn gốc cho mọi thích thú của chúng ta Nên chúng ta phải làm điều gì đó để có lợi lạc cho mọi chúng sinh hữu tình Mọi chúng sinh đều quý báu vô cùng và có thể mang rất nhiều lợi lạc đến cho ta Thương yêu và chăm sóc dù chỉ một chúng sinh cũng sẽ đưa chúng ta đến giác ngộ Vì điều đó tình hóa rất nhiều chứa ngại và tích lũy rất nhiều công đức. Thương yêu chăm sóc dù chỉ một chúng sinh. Cho dù đó là cha mẹ, con cái hay kẻ thù của ta, cũng giúp ta có khả năng nhanh chóng phát triển tâm trên con đường đưa tới giác ngộ. Họ thực sự là những người thầy của chúng ta. Bằng cách tỏ lòng yêu thương bi mẫn dù chỉ với một chúng sinh, chúng ta có thể đạt được tất cả những thực chứng của con đường đại thừa Từ Bồ Đề Tâm lên đến sự giác ngộ phiên mãn. Ngược lại, việc không yêu thương chăm sóc dù chỉ một chúng sinh, chẳng hạn như một người không ưa thích chúng ta, sẽ ngăn cản sự giác ngộ của chúng ta. Đó là chứng ngại căn bản, ngăn chặn sự thành tựu hạnh phúc vô thượng của giác ngộ phiên mãn. Vì nó cản trở Bồ Đề Tâm, cửa ngõ bước vào con đường Đại Thừa. Tôi đã giải thích việc tất cả các vấn đề bất ổn Đều xuất phát từ sự chăm sóc, ôm ấp cái tôi như thế nào Khi tâm vị kỷ vẫn còn thì không có sự giác ngộ Và tâm vị kỷ này là chứng ngại lớn nhất đối với hạnh phúc Dù chỉ là hạnh phúc tạm thời Đó là lý do tại sao trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta không thấy được sự bình an Và vì tâm vị kỷ là cửa ngõ đưa tới mọi vấn đề bất ổn Nên chúng ta phải buông bỏ chính mình Và thương yêu chăm sóc người khác Cho dù đó chỉ là một chúng sinh, dù chỉ một chúng sinh khác cũng là quý báo hơn bản thân ta. Vì tất cả hạnh phúc và thành công của ta đều đến từ một chúng sinh nào đó. Trong khi mọi vấn đề bất ổn của ta đều đến từ cái tôi. Vì chỉ một chúng sinh cũng đã quý báo và quan trọng hơn bản thân ta. Tất nhiên là hai chúng sinh phải quan trọng và quý báo hơn nữa. Nên chúng ta phải thương yêu, chăm sóc và phụng sự họ một trăm chúng sinh hữu tình thì càng quan trọng và quý báu hơn bản thân ta rất nhiều, nên ta phải thương yêu, chăm sóc và làm việc vì họ. Giờ đây hiện có vô số chúng sinh, nên đương nhiên là quý báu và quan trọng đến mức không tưởng tượng nổi. Và vì họ quý báu và quan trọng hơn chúng ta nhiều, rất nhiều như thế, nên chúng ta phải càng thương yêu và chăm sóc họ nhiều hơn nữa. Khi so với vô số chúng sinh chúng ta trở nên hoàn toàn không đáng kể. Ta chẳng là gì cả. Giờ đây, chúng ta có thể nhận ra rằng các vấn đề bất ổn của chúng ta chẳng là gì cả. Khi chỉ quan tâm đến bản thân mình, ta thấy ta có nhiều vấn đề bất ổn. Tuy nhiên, khi thiền định hoán đổi mình với người khác, ta thấy rằng dù có gặp bao nhiêu vấn đề bất ổn đi chăng nữa, cũng đều không đáng kể. Trong đời ta không còn có gì quan trọng hơn là việc thương yêu, chăm sóc, và làm việc vì vô số chúng sinh khác. Mọi công việc khác đều chỉ là trống rỗng và vô nghĩa.